Chương 301, Bách Lý Tái Xuất, 1 một. một đao này của Thùy Họa, giống như phá quân của ngày trước đã quay về. Tam đại sát cơ hội tụ trong một thân thể, phá quân, canh kim, bạch hổ, ba vị này đều được xem như chiến thần. Mà thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao lại là đao pháp thứ nhất của nhân gian, đao này vung ra khiến thần ma bạc vía, thiên tôn cũng phải cau mày. Vào khoảnh khắc này vô số người phát ra tiếng thở dài. Mà đạo nổi lên đã là điều không thể ngăn cản. Sau này, khi kho kinh miêu tả sự ngoạn mục trong nhát đao này của Thùy Họa, đã dùng một câu như thế này, anh hùng tụ hợp chưa lập được công trạng, mỹ nhân vừa nhất đao đã làm rung chuyển bác hoang. Anh hùng hào kiệt trên thế gian nhiều vô kể, không chỉ tạ lưu vân với sức mạnh vô song, mà còn nhiều vị nửa bước thiên tôn ở tiên đạo có sức chiến đấu không hề kém Thùy Họa. Tuy vậy anh hùng hảo hán vẫn chưa xuất chiêu, kiếm này của Thùy Họa đã khiến thiên hạ chấn động một phen. Một đao của Thùy Họa vừa chém xuống, từ sâu trong vực sâu huyết luyện bật ra một tiếng gầm vô cùng giận dữ. Tiếng gầm khiến núi rung đất lở cả ngọn núi không minh cũng phải rung chuyển theo nó, rõ ràng là một đao này của Thùy Họa đã khiến ma cổ bách Lý Xuân Thu bị thương. Huyết khí tạo thành vạn cổ triều tông đại trận cũng theo đó mà đổ sụp xuống, vô số huyết khí thoát ra từ vực sâu huyết luyện, sau khi rơi xuống đất liền biến thành bao nhiêu là hồng y nữ tử, theo kho kinh ghi chép. Con gái Nam Cương rất giỏi nuôi cổ giao họa, con gái mang tính âm, có bản năng là mẹ, nên có thể nuôi dưỡng tử mẫu cổ. Trong hàng vạn loài cổ, tử mẫu cổ là mạnh nhất, vì vậy những người thờ cúng cổ thần tông đa số đều là nữ. Bốn vị hồng y tài huyết sứ xuất hiện đầu tiên, quần áo và mũ đều là màu đỏ, mặc ai cũng chứa đầy sát khí. Theo sau là 36 vị nữ tế tư áo đỏ, đi chân trần, da trắng tóc đen. Tiếp nữa là 72 vị hồng y nữ thần quan xuất hiện. Nhưng lần này họ lại mặc áo giáp đỏ. Cuối cùng lại có thêm hàng trăm nữ tín đồ đi ra từ vực sau huyết luyện, phục trang mát mẻ, bộ đồ khiến cơ thể họ gần như lộ ra toàn bộ, ai cũng đầy vẻ khác tình. Bách Lý Xuân Thu là một tên háo sắc, những người có địa vị cao cùng với cổ thần tông chắc chắn đều là tuyệt thế giai nhân. Có lời đồn rằng Bách Lý Xuân Thu đã dùng phương thức giao cấu để đưa cổ giống cho những nữ tín đồ, sau đó để họ chăm sóc chúng thành cổ. Ở chỗ cổ thần tông, địa vị của đàn ông rất thấp kém. Hầu hết đều giống như nô lệ hoặc làm lò nung để cổ trùng hấp thụ huyết khí. Những đệ tử còn sót lại của cổ thần Tông không còn nhiều, lát đác vài trăm nữ tử trước mặt có lẽ là đội quân tinh nhuệ cuối cùng rồi. Trước đây khi Bách Lý Xuân Thu bị tam đạo phong ấn, phần lớn ý thức của cổ ma đã tổn hại, nếu lần này lại bị tiêu diệt, kết cục sẽ giống như nguyệt ma, vĩnh viễn tan biến, không bao giờ có thể thức tỉnh lại nữa. Vì vậy, lần này Bách Lý Xuân Thu đã điều động tất cả lực lượng chiến đấu của cổ thần Tông. Liêu Mẫn trong trận quyết chiến với đạo môn, cả trăm nữ đệ tử của cổ thần tông vô cùng quyến rũ gợi cảm, mỹ cốt thiên san. Kể cả các đệ tử của đạo môn có sáng suốt đến mấy cũng khó tránh khỏi sự cám dỗ của bản năng, hơn nữa lúc bọn họ xuất hiện đã trải thôi tình cổ ra khắp nơi, nó đã khiến ngọn lửa ham muốn của các nam đệ tử bùng lên. Giải thích thôi tình cổ là loại cổ kích thích ham muốn tình dục. Hết giải thích, đệ tử của đạo môn còn đỡ, còn giả tiên mặc dù đã không còn ham muốn Không biết xấu hổ, vậy mà nữ tín đồ của cổ thần Tông vừa đi ra, mắt bọn họ đã sáng rực lên, ý chí chiến đấu cũng quay về con số không. Nhưng bọn họ không biết rằng những người con gái trước mặt tuy có dung mạo như mỹ nhân, nhưng tâm địa lại độc ác như rắn rết. Giai nhân xinh đẹp chỉ là ảo giác, không được mất đi lý trí, càng không nên mềm lòng mà nhẹ tay với bọn chúng, phải dùng toàn lực chiến đấu. Tạ Lưu Vân nhìn ra đệ tử của nhân đạo đang mềm lòng, ngay lập tức ra lệnh cảnh tỉnh. Đệ tử của nhân đạo dù gì cũng đã tu luyện thanh tịnh nhiều năm, nhờ mệnh lệnh của hắn nên mọi người lần lượt đề cao cảnh giác trở lại. Cùng lúc đó, giao trì cung chủ lên tiếng, mộ dung nguyên Duệ bản tôn và hai pháp thân của cô ấy ngự không trấn áp tất cả mọi người. Mộ dung nguyên Duệ vốn là cử thiên huyền nữ chuyển thế, chỉ cần tỏa ra một chút thần tính liền khiến các đệ tử đang bị mê hoặc tỉnh táo trở lại. Thực ra những đệ tử người âm vừa mới đến của ma đạo chúng tôi không mạnh hơn giả tiên là bao. Bị cổ thần tông mê hoặc rất nhiều, đúng lúc tôi đang buồn phiền vì chuyện này, Thùy Họa liền thể hiện quân uy của mình, sát khí hung hãn quét qua toàn bộ trận doanh của đệ tử Ma Đạo. Trên đầu chữ sắc là một con dao, hành động của Thùy Họa đồng nghĩa với việc kề dao lên cổ họ, nhờ vậy đệ tử Ma Đạo ngay lập tức trở nên tỉnh táo, tinh thần cũng phấn chấn trở lại. Còn về phần giả tiên, dù ngạo hàng có thể hiện uy lực của rồng như thế nào chăng nữa, cũng không hề có tác dụng gì, với đẳng cấp của cao thủ. Thủ lĩnh của giả tiên vẫn có thể giữ được tinh thần sáng suốt, nhưng yêu tộc dưới trướng lại không kiềm chế được thú tính của mình. Cả trăm nữ tín đồ của cổ thần Tông chắc chắn cũng đã nhận ra điểm yếu trần doanh của giả tiên, nên thường xuyên liếc mắt đưa tình với giả tiên, cố tình để lộ da thịt và có những hành động mờ ám, đồng thời âm thầm lựa chọn mục tiêu để hạ cổ. 72 vị nữ thần quan lại xem thường việc này, họ trực tiếp mở ra địa sát trận, bản thân bọn họ vốn đã là cao thủ. Mỗi người đều có tu vi tương đương với nửa bước thiên tôn. Thần niềm của 36 vị nữ tế tư cực kỳ mãnh liệt, sức chiến đấu còn hơn nữ thần quan một bậc, trực tiếp tạo ra thiên cương trận. Thiên cương địa sát không chỉ tương ứng với 108 chồng tinh tú trên trời mà còn trùng với 108 loại tà cổ khó hóa giải nhất của cổ thần tông. Còn về bốn vị tại huyết sứ, bọn họ thuộc cấp bậc nguyên lão của cổ thần giáo, tuy bề ngoại có vẻ trẻ mãi không già. Nhưng tuổi thật của họ có lẽ còn lớn hơn cả khôi bà bà của giả tiên. Đạo Kim từng nói, cổ thần Tông lúc đầu có 12 vị tài huyết sứ, nhưng 8 trong số 12 người đã rơi xuống trong cuộc chiến núi không minh, 4 người còn lại đã chạy vào sâu trong vực sâu huyết luyện. Nếu 4 vị tại huyết sứ trước mặt này chính là bốn vị nguyên lão năm xưa đã chạy trốn vào vực sâu huyết luyện, vậy thì sức mạnh của họ có thể nói là thâm sâu khó lường Nếu so sánh sức chiến đấu với đội quân tinh nhuệ cuối cùng của cổ thần Tông, Đại quân lên đến hàng vạn người của đạo môn vẫn chiếm ưu thế áp đảo, tuy vậy nếu hai bên thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua vẫn là một ẩn số. Tâm lý của bốn tài huyết sứ quá mạnh, đến Thùy Họa cũng không chịu nổi mà nhăn mày, không cần nghĩ cũng biết một cuộc huyết chiến tàn khốc sắp sửa bắt đầu. Thời gian không đợi ta, càng kéo dài, càng khó khống chế được chủ tâm. Mộ dung tiên tử, bắt đầu thôi. Tạ Lưu Vân Hô Lớn Mộ Dung Nguyên Duệ cũng biết rõ kéo dài thời gian không có lợi cho đạo môn, vì vậy cô ấy ngay lập tức ra lệnh tấn công. Lúc này, tứ linh thần thú đã hoàn thành sứ mệnh, quay trở về hư không, cuộc huyết chiến giữa đạo môn và cổ thần tông bắt đầu. Pháp trận của nhân đạo và tiên đạo vừa hiện ra hào quang hàng trăm nữ tín đồ của cổ thần tông liền bắt đầu xông về phía doanh trại của giả tiên, thả tử mẫu cổ vào những vật chủ mà chúng đã nhắm sẵn từ trước, tử mẫu cổ biến thành luồng sáng màu đen. Dùng tốc độ nhanh như chớp xâm nhập vào cơ thể của những giả tiên đã bị chọn trúng. Chương 302, Bách lý tái xuất, 2. Ngay sau đó, doanh trại của giả tiên lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Những vật chủ bị chọn đều là những cao thủ của giả tiên, việc bọn họ đột nhiên trở giáo đánh quân mình khiến lực lượng giả tiên bị tổn hại nghiêm trọng. Tử mẫu cổ là loại khó hóa giải nhất, cho dù hàng trăm nữ tín đồ đều chết hết, chỉ cần còn lại một chút hồn phách sót lại cũng có thể thao túng vật chủ. Cuộc khổng chiến lớn đã bắt đầu rồi, vô số ánh sáng rực rỡ từ xung quanh chiếu vào vùng trời vực sâu huyết luyện, phạm vi và uy lực phải lớn hơn trận chiến ở đàm Cửu Long cả chục lần. Ngũ hành của nơi này ngay từ đầu đã hỗn loạn, nhưng sau khi tứ linh phá sát trận phá vỡ vạn cổ triều tông đại trận do huyết khí của cổ thần tông tạo thành, ngũ hành sinh khắc liền trở lại vị trí vốn có của nó, nhờ vậy có thể thoải mái thi triển các thuật pháp thần thông. Thiên cương địa sát trận của cổ thần tông cũng có sức hủy diệt rất đáng gờm. Nọc độc của cổ trùng được bắn ra khắp nơi, cả hai bên đều có thương vong, nhưng bởi vì nhân số của đạo môn nhiều hơn, nên thương vong cũng nghiêm trọng nhất. Lúc đầu cả hai dùng pháp trận để tranh đấu, nhưng lúc này đến những cao thủ giỏi nhất cũng tránh đối đầu trực tiếp với nhau. Thùy Hòa không nhẫn tâm nhìn đệ tử của ma đạo chết ủng, bèn cưỡng chế thi hành quân uy, giúp đệ tử ma đạo ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của nọc độc cổ trùng. Ba bên còn lại rõ ràng là có ý kiến với hành động này. Nhưng Ale đã nhanh chóng đáp lại sự lo ngại của bọn họ bằng mũi tên của cô bé. Mũi tên của Ale bắt phát bắt trúng, từng mũi tên nhắm thẳng vào những nữ tín đồ cấp thấp, không hề nương tay mà tiêu diệt từng người một. Đến khi đã tiêu diệt hết các nữ tín đồ, cô ấy lại bắt đầu chuyển mục tiêu sang những nữ thần quan. Nữ thần quan không hề dễ đối phó, hơn nữa khí cơ bị thiên cương địa sát trận che lấp nên không dễ khóa lại, nhưng mũi tên của Ale vẫn vung vút như sao băng, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ mất mạng như chơi. Sau khi pháp trận của hai bên đã yếu dần, Thùy Họa thét lớn một tiếng sau đó cầm đao xong về phía những thần quan tế tự còn sót lại của cổ thần Tông, nhưng vừa mới chém vài nhát. Một vị tài huyết sứ đã nhận ra sức chiến đấu đáng gờm của cô ấy, liền xông vào đánh tay đôi với Thùy Họa. Cùng lúc đó, tạ Lưu Vân, Mộ Dung Nguyên Duệ và Ngạo Hàng đều đang chủ động hoặc bị động chiến đấu với tài huyết sứ. Sức chiến đấu của tài huyết sứ vượt trội hơn hẳn, vừa tranh đấu chưa bao lâu. Từng miếng vẫy rồng to như bánh xe lần lượt bông ra khỏi thân rồng, đau đến mức khiến ngạo hàng kêu lên thảm thiết, vừa nghiến trăng kiên trì thêm ít lâu, lại bị một đòn của tài huyết sứ từ trên trời dán xuống. Hắn vừa ngã xuống, doanh trại của giả tiên vốn đã tan đàn sẽ ngé ngay lập tức trở nên hỗn loạn, những giả tiên bị tử mẫu cổ thao túng bắt đầu chế độ tàn sát điên cuồng, vì tài huyết sứ kia còn truy sát vào tận trong trận doanh của giả tiên, còn ngạo hàng hoảng loạn chạy trốn về phía tiên đạo. Tài huyết sứ biết rằng tiên đạo có nhiều cao thủ, liền không đuổi theo nữa, mà xông vào tiêu diệt trận doanh của giả tiên. Đến khi ngạo hàng quay về cùng với hai cao thủ của tiên đạo, đã có hàng ngàn giả tiên chết dưới tay vị tài huyết sứ kia rồi. Bên này mộ dung nguyên Duệ bản tôn và hai pháp thân của cô ấy đang chiếm thế thượng phong so với một vị tài huyết sứ, canh kim, ly hỏa, ớt một tam tài trận vây chặt vị tài huyết sứ kia, cho dù cô ta đã dùng hết chiêu vẫn không thể nào thoát ra được. bên phía ma đạo, Sát tính của Bạch Hổ trong lưỡng đoạn đau vẫn chưa tiêu tan hết, những người bị cô ấy giết và vị tài huyết sứ kia đều toàn thân đẫm máu, cuối cùng cùng với tiếng thét của Thùy Họa, vị tài huyết sứ đó cũng bị chém ngang eo thành hai đoạn. Sau khi Thùy Họa tiêu diệt được một vị tài huyết sứ, ở bên này tạ Lưu Vân cũng lập thêm chiến công mới, kiếm của hắn quả nhiên là thoát ẩn thoát hiện, nói là nhìn trọng thiên cơ cũng không ngoa, vị tài huyết sứ đối đầu với hắn ta là thảm nhất, từ trên xuống dưới bị kiếm khí làm thương tích đầy mình. Cuối cùng bị thanh hùng thư tam ngũ trảm tà đâm xuyên tim mà chết. Tiếp đó là mộ dung nguyên Duệ, sau khi vây chặt vị tài huyết sử kia, liền hy sinh thân phận ly hỏa, thiêu cháy cô ta cho đến chết. Về phía ngạo hàng và hai vị cao thủ của tiên đạo, bọn họ cuối cùng cũng kết liễu vị tài huyết sứ ở phía đông. Sau khi bốn vị tài huyết sứ đều bị tiêu diệt, các nữ tế tư và nữ thần quan cũng bị cao thủ của đạo môn và giả tiên diệt sạch, còn về mấy trăm nữ tín đồ... Bọn họ đều đã bị giết từ lúc chúng tôi dùng pháp trận tranh đấu rồi. Mặc dù tôi không tham gia vào trận chiến, nhưng số lượng địch mà Ma Đạo chúng tôi giết được không hề ít hơn so với ba môn phái kia. Hai người A Lê và Thùy Họa, một người giỏi trận chiến, đánh đầu thắng đó, không ai cản được, một người giỏi chiến đấu tầm xa, không ai giỏi bằng. Ma Đạo chỉ cần hai vị nữ chiến thần này cũng đủ hơn vô số đạo binh rồi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người của cổ thần Tông đều đã chết hết. Nhưng Bách Lý Xuân Thu vẫn chưa xuất hiện, ngược lại huyết khí trong vực sâu huyết luyện lại trở nên nồng đường hơn. Lúc này tôi mới chợt ngộ ra, chắc chắn là huyết khí của những người tử trận đã bị Bách Lý Xuân Thu hút hết. Đúng lúc này, từ trong vực sâu huyết luyện truyền tới sự dao động của một luồng thần niệm mang sức mạnh vô cùng to lớn. Điều mà chúng tôi lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, không thể ngờ rằng trận huyết chiến cuối cùng lại giúp Bách Lý Xuân Thu có được ma thể. Chương 303, ma thể lần đầu xuất hiện, 1. Trong trận chiến vực sâu huyết luyện, không chỉ toàn bộ nữ đệ tử của cổ thần Tông bị tiêu diệt, mà thương vong của đạo môn cũng lên tới hơn 5.000 người, giả tiên lại càng tổn thất nghiêm trọng hơn, cuối cùng chỉ còn lại lát đát vài ngàn giả tiên may mắn sống sót. hồn vía của những người tử trận đa số đã bị tiêu tan ngay tại đó, còn tất cả số huyết khí của người đã chết đều bị cổ ma Bách Lý Xuân Thu ẩn nấp trong vực sâu huyết luyện hấp thụ hết. Việc thanh trừng 72 đỉnh của núi Khổng Minh đã làm gián đoạn nghi thức thu thập ma thể của cổ ma. Nhưng trận quyết chiến với đệ tử của cổ thần Tông lại cung cấp cho hắn một lượng huyết khí khổng lồ, khoảnh khắc thần niệm của Bách Lý Xuân Thu truyền ra, tôi biết rằng điều chúng tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Một luồng sáng chói lọi đỏ tươi như máu vọt ra từ vực sau huyết luyện, dài đến hàng chục thước, luồng sáng thu nhỏ lại với tốc độ rất nhanh, cuối cùng biến thành hình người, đó chính là diện mạo thật của Bách Lý Xuân Thu bản tôn, những miêu tả về gián vẻ của Bách Lý Xuân Thu trong kho kinh giống hệt những gì trước mắt chúng tôi. Trên đầu mọc sừng dê, vô số vu cổ minh văn được in trên phần thân trên để trần. Trên trán có một con mắt để mê hoặc đối phương, con mắt có màu xanh biếc, mặt đen thui như mực, đôi mắt bình thường thì đỏ tươi màu máu, ngũ quan vừa xấu xí vừa hung tợn. Trên hai cánh tay có hai con trắng lớn, một con đỏ một con xanh. Thay vì nói đây là con người, chi bằng nên gọi hắn là một ác quỷ đến từ địa ngục, hình dáng con người của hắn đã xấu xí dữ tợn như vậy, mà thể của hắn chắc sẽ càng khó tưởng tượng hơn nữa. Đây chính là Bách Lý Xuân Thu ư? Lưu Phong Sương ở bên cạnh tôi hỏi. Ừ, đúng là vô cùng xấu xí, bảo sao làm bao nhiêu việc tán tận lương tâm như vậy. Nói vậy là sai rồi, người xấu xí chưa chắc đã xấu xa, xinh đẹp cũng không đồng nghĩa với lương thiện. Việc Bách Lý Xuân Thu hóa thành ma là có lý do, không liên quan gì đến bản tính của hắn. Tôi nói. Thực ra, trước khi hóa ma Bách Lý Xuân Thu là một kẻ rất đáng thương. Bởi vì ở Nam Cương có thập vạn đại sơn, vốn đã có rất nhiều cổ trùng. Người xưa có câu, cùng sơn ác thủy xuất điêu dân, người Nam Cương lòng dạ hẹp hòi, lại thù dai và hay ghen ghét đố kỵ, nên họ nuôi cổ để moi tiền của người ta. Giải thích câu cùng sơn ác thủy xuất điêu dân là ý chỉ khi bị cuộc sống dộn vào con đường cùng, nghèo nàng và bế tắc sẽ tạo nên những con người ngu dốt và thiển cận. Hết giải thích. Lúc đầu Bách Lý Xuân thu vốn không phải là cổ sư. Ngược lại hắn là một thuật sĩ rất có tiếng. Trong thời đại hỗn loạn, khi đạo Pháp vẫn chưa xuất hiện, thuật sĩ phải ngang hàng với đạo sĩ ngày nay. Lúc đó Bách Lý Xuân Thu là thuật sĩ trong một bộ tộc lớn của nhân tộc. Trong thời đại nông nghiệp con người phải dựa vào điều kiện tự nhiên để sống qua ngày. Vai trò quan trọng nhất của thuật sĩ chính là chủ trì việc cầu mưa và cúng tế. Có một năm xảy ra hạn hán nghiêm trọng, thủ lĩnh bộ lạc yêu cầu Bách Lý Xuân Thu lập đàn cầu mưa, nhưng làm phép liên tục 3 ngày mà trời vẫn không có hạt mưa nào. Phương thức cầu mưa này vô cùng tàn nhẫn, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là phơi nắng, hoặc có thể hiểu là phơi thuộc sĩ dưới ánh nắng mặt trời. Bách Lý Xuân Thu phơi nắng 3 ngày liên tục trên đàn tế, sức chịu đựng đã đến giới hạn, lúc đó trong bộ lạc còn có những thuộc sĩ khác nên đã đề nghị đổi người khác thử xem. Vốn giữa các thuộc sĩ cũng có cạnh tranh, Bách Lý Xuân Thu lại là thuộc sĩ hàng đầu, những thuật sĩ khác vốn đã không ưa hắn từ lâu. Bạn lén nói với thủ lĩnh rằng sở dĩ Bách Lý Xuân Thu cầu mưa thất bại là do không thành tâm, nước mắt hóa thành mưa, còn hắn đến một giọt nước mắt cũng không rơi, trời cao sao có thể ban mưa chứ. Người nói câu này lại chính là sư đệ đồng môn của Bách Lý Xuân Thu, đó là một kẻ đố kỵ quen thói, hắn vẫn luôn tơ tưởng tới người vợ xinh đẹp yêu kiều của Bách Lý Xuân Thu. Hắn còn biết Bách Lý Xuân Thu có một căn bệnh mà không ai biết, đó là bẩm sinh không có tuyến lệ, cho nên không thể khóc được. Thủ lĩnh nghe vậy bèn bắt Báh Lý Xuân Thu khóc để cầu mưa nhưng hắn nào có thể khóc được nhưng lúc này vì sư để đồng môn kia lại tiếp tục nói rằng bách Lý Xuân thu thương hai đứa con của hắn nhất nếu giết hai đứa nhỏ ngay trước mặt hắn hắn nhất định sẽ khóc người Nam cương tàn nhẫn hung bạo giữa các bộ lạc thường xảy ra chém giết chuyện lột gia ăn thịt người cũng không còn xa lạ họ coi mạng người như trò chơi của trẻ con vậy nghe lời dèm pha Thủ lĩnh ngay lập tức sai người đem hai đứa con một trai một gái của Bách Lý Xuân Thu đến trước mặt hắn, ra tay giết đứa con trai 3 tuổi trước. Bách Lý Xuân Thu không hề khóc, thủ lĩnh lại tiếp tục ra tay với đứa con gái mới 2 tuổi của hắn, bây giờ Bách Lý Xuân Thu vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vào lúc này, người vợ của Bách Lý Xuân Thu đã khóc suốt cả quãng đường đến trên Đại Tế, ông lấy thi thể của hai đứa con thơ mà không ngừng khóc lớn, thủ lĩnh bị tiếng khóc của người vợ quấy nhiễu. Bèn dứt khoát sai người giết luôn cả vợ của Bách Lý Xuân Thu, những người làm thuật sĩ đa số đều có tướng mạo khó coi, người ta nói xấu mới gần gũi với quỷ thần, Bách Lý Xuân Thu được chọn để làm đệ tử cũng là do quá xấu xí, nhưng người vợ Thanh Mai trúc mã với hắn lại là một mỹ nhân khuynh thành, cô ấy đã ở bên hắn từ nhỏ mà không hề ghét bỏ dung mạo của hắn, hai đứa con của mình bị giết chết, Bách Lý Xuân Thu tuy rằng vô cùng căm phẫn và đau buồn nhưng hắn vẫn không khóc. Nhưng khi nhìn thấy người vợ mà mình yêu thương nhất bị thủ lĩnh chém ngang đầu, hắn đã khóc rồi, hai hàng huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt hắn. Bách Lý Xuân Thu vừa khóc, trên trời lập tức nổi lên sấm chấp đùng đùng, từng tia một liên tục dán xuống, sau đó cùng phong bão táp ùng ùng kéo đến. Phù vân tìm lối thoát, mưa ào ào như bắn tên. Trận mưa xối xả này kéo dài tận 7 ngày 7 đêm, mà Bách Lý Xuân Thu cũng vội vàng chạy trốn trong trận mưa lớn này. Từ phía Tây chạy trốn vào trong Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương. Mặc dù Thập Vạn Đại Sơn rắn rết khắp nơi, người chết nhiều không đến xuể, nhưng Bách Lý Xuân Thu là thuật sĩ, đương nhiên có cách đối phó với chúng. Chương 304, Ma Thể lần đầu xuất hiện, 2. Người Nam Cương nuôi cổ giao họa, tuy Bách Lý Xuân Thu không phải là cổ sư, nhưng hắn thường dạy cổ độc cho người ta, nên dù không được chỉ dạy hắn cũng có thể học được cách nuôi cổ, thậm chí còn giỏi hơn cổ sư bình thường gấp mấy lần. Vợ con của Bách Lý Xuân Thu đều bị sát hại một cách dã man cú sốc đó đã khiến tâm trí của hắn trở nên bất thường, hắn bắt đầu nuôi cổ trong thập vạn đại sơn, lập kế hoạch báo thù. 3 năm sau, Bách Lý Xuân Thu điều khiển Bách cổ quay về bộ lạc, vùng đào chém giết, không ai có thể ngăn cản. Một bộ tộc vốn có 5 vạn người, chỉ trong một đêm đã bị hắn diệt sạch, sau khi phục thù xong, Bách Lý Xuân Thu vốn định từ nay về sau sẽ ẩn cư trong núi. Nhưng một khi đã nuôi cổ giao hòa thì phải tiếp tục hại người, sau khi trùng cổ khát máu, nếu không tiếp tục hại người thì chúng sẽ quay lại cắn chủ. Lúc đầu bách Lý Xuân Thu vẫn có thể khống chế được, nhưng sau đó bị cổ trùng phản lại không chịu nổi, đành phải tiếp tục hại người. Hắn ta vừa hại người lại vừa hối hận, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn, cuối cùng hắn chịu không nổi nữa, bèn nhảy xuống vực sâu huyết luyện. Chuyện cũng thật trùng hợp, hắn vốn muốn tự sát nhưng lại tìm được một lối đi tới vạn ma điện từ trong vực sâu huyết luyện. Lạc bước vào vạn ma điện rồi bị cổ ma chọn trúng, điều này đã xóa sạch chút nhân tính còn sót lại, khiến hắn hoàn toàn rơi vào ma chướng. Đến lúc Bách Lý Xuân Thu trở lại một lần nữa, hắn đã lập nên cổ thần tông tà ác ở nhân gian. Bản chất của ma quỷ vốn là độc ác, mà cổ ma lại càng là sự tồn tại xấu xa âm hiểm nhất với lòng tham không đáy khó mà thỏa mãn. Bách Lý Xuân Thu bắt đầu giết người hút máu, hoang dâm với vợ và con gái của người khác Dùng cổ độc để hại chúng sinh Giai đoạn lịch sử này được Ma Đạo Tổ Sư điều tra và xác nhận sau khi phong ấn Bách Lý Xuân Thu Khác xa với những ghi chép về Bách Lý Xuân Thu trong kho kinh Ở đó Bách Lý Xuân Thu được miêu tả như một cổ sư nham hiểm độc ác Cưỡng cầu vu cổ chứng đại đạo Cuối cùng thất bại nên hóa ma Tuy rằng Ma Đạo Tổ Sư vô cùng căm phẫn với những gì cổ thần Tông đã làm Nhưng vẫn có chút thương xót đối với Bách Lý Xuân Thu Nếu không phải do vợ con bị sát hại giả man Có lẽ hắn đã không dấn thân vào con đường hóa ma không thể quay đầu này, chỉ có thể thở dài mà thốt lên câu, tạo hóa trêu người. Có lẽ vào lúc đó hắn mới bắt đầu hoài nghi thiên đạo, nếu như mưa lớn đổ xuống sớm hơn chút nữa, Bách Lý Xuân Thu nào gặp phải nghiệt duyên hóa ma? Đã 3.000 năm rồi, thiên đạo này vẫn là thiên đạo của năm xưa sao? Bách Lý Xuân Thu ngước lên trời chất vấn, tuy rằng tôi cũng có chút đồng cảm với Bách Lý Xuân Thu giống như ma đạo tổ sư. Nhưng thâm tâm tôi biết rõ rằng Bách Lý Xuân Thu trước mặt tôi đây sớm không còn là thuật sĩ ngày trước nữa, mà đã trở thành một đại ma đầu. Thiên đạo vẫn luôn ở đó, hôm nay chúng ta tới đây là để trừ yêu diệt ma, thay trời hành đạo. Giao Trì cung chủ nói, "Cổ ma, trời cao yêu quý chúng sinh, ngươi không nên tồn tại trên đời này." Tạ Lưu Vân nói. "Trời cao yêu quý chúng sinh?" Ha ha ha. Bách Lý Xuân Thu bỗng nhiên cười lớn, cười xong Hắn liền quay về trận doanh của ma đạo hỏi, người của nhân đạo, tiên đạo đều đến rồi, chắc hẳn các ngươi chính là ma đạo. Không sai. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng tôi đi đến phía trước, giọng dặc trả lời. Không ngờ rằng thiên đạo có thể dung túng ma đạo tới tận bây giờ. Bách Lý Xuân Thu thở dài nói, giáo lý của ma đạo vốn được thừa kế từ thiên đạo, điều này có gì kỳ lạ đâu. Tôi nói, thời đại hỗn loạn, các tộc chém giết lẫn nhau. Nhân tộc lụng bại, đạo đức suy đổi, không thể phân biệt đâu là người đâu là ma, yêu ma tung hoành, trời bèn lệnh cho tam đạo nhập thế cứu người, tiên đạo nhập thế đầu tiên, sau đó là nhân đạo và cuối cùng là ma đạo. Bách Lý Xuân Thu nói về truyền thuyết nguồn gốc của đạo môn, sau khi nói xong, khí cơ toàn thân hắn đột nhiên thay đổi, ma nhãn quét một lượt xung quanh, lạnh nhạt nói rằng, ba phái các ngươi đều gọi là phụng thiên đắc đạo, còn ta là phụng thiên hóa ma, vừa nói giúp lời. Bách Lý Xuân Thu bay lên, bắt đầu hóa thành ma thể trên không trung, ma khí từ khắp nơi cùng cùng hội tụ về phía hắn. Một trượng, hai trượng, cuối cùng ma thể dừng lại ở trượng thứ 99, chỉ còn một trượng nữa là sẽ thành ma thể trăm trượng có sức mạnh của thiên tôn. Nếu Bách Lý Xuân Thu thật sự ngưng kết được ma thể trăm trượng, thì sự tàn khốc của cuộc chiến này thực sự không thể tưởng tượng nổi. May mắn rằng hắn ta vẫn chưa thành công. Ma thể của Bách Lý Xuân Thu thành hình. Rõ ràng như đang đội trời đạp đất, đệ tử đạo môn đứng bên cạnh giống như con sâu cái kiến. Thật may lúc này mọi người ai cũng mang quyết tâm diệt trừ yêu ma, bảo vệ đạo môn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không ai lùi bước thì nhất định sẽ thành công. Về phần giả tiên ở quan ngoại, bọn họ cũng biết rằng cổ ma là kẻ địch lớn nhất của chúng sinh vào thời đại mạc Pháp. Diệt trừ yêu ma, bảo vệ đạo môn, giết. Tạ Lưu Vân dẫn đầu sông tới, chương 305. Huyền Quang bị phá vỡ, 1. Bách Lý Xuân Thu lúc này đã hoàn toàn từ bỏ hình dáng con người, toàn thân phủ đầy vẫy đen, trên lưng mọc ra một đôi cánh, hai con rắn xanh và đỏ cũng hóa thành cựu mãn trong lúc ma thân thành hình. Đầu người, thân rắn, cánh bướm, tứ chi hóa thành móng vuốt, khủng bố và đáng sợ cực kỳ, đây là hình dạng của cổ ma, thân xác cũng là do hàng vạn loại cổ kết hợp tạo thành. Cùng với tiếng hô lớn của tạ Lưu Vân, đệ tử đạo môn đồng loạt ra tay. Đến không sổe số lượng đạo quan thần thuộc đánh về phía Bách Lý Xuân Thu, trận pháp biến hóa. Mà thân thật sự quá to lớn rồi, không kẻ địch nào có thể đối đầu trực diện với hắn. Lúc trước, khi đạo môn liên thủ tác chiến, tiên đạo tổ sư Ngọc Hoàng đã hiển hóa cơ thể cường bá của mình, giao chiến trực diện với Bách Lý Xuân Thu. Thế nhưng đạo môn hôm này không một ai dám lấy cương đối cương cùng hắn, Băng Long ngạo hàng bị bàn tay của hắn một cú đánh bay mất, không một ai có thể kìm hãm hắn một cách chính diện. Bách Lý Xuân Thu càng trắng trợn bắt đầu tàn sát đẫm máu. Không chỉ có sức hủy diệt của hắn kinh người, mà hắn còn phát ra vạn cổ lưu độc trong cơ thể nữa, ly cổ, xà cổ, kim tầm cổ, nàng tre cổ, đá cổ, cá chạch cổ, trung hại cổ, bệnh tích cổ, phù cổ, điên cổ, âm xà cổ, sinh xà cổ, tam thi cổ, người bị trúng cổ độc, hoặc là tâm trí điên cuồng, hoặc là cơ thể trương phình, hoặc là đồng loại tương tàn, tự móc mắt, ngũ cảm lục thức mơ mịt. Thậm chí là tử vong, không một ai có thể ngăn cản hành động của Bách Lý Xuân Thu, chỉ có thể tiếp tục dùng chém giết để ngăn cản chém giết, dùng mạng đổi lấy thương tích. Chỉ trong chốc lát, đạo môn đã thương vong hơn vạn người, còn ma thể của Bách Lý Xuân Thu mặc dù bị tàn phá khắp nơi, nhưng chiến lực lại không hề thuyên giảm. Ma thể quá cường đại, thời đại mạc Pháp kéo dài quá lâu, đạo môn hiện tại mãi mãi không thể sánh bằng tam đạo lúc trước. Đệ tử nhân đạo hãy hỗ trợ ta. Tạ Lưu Vân lớn tiếng hô lên, bắt đầu niệm chú làm phép, hắn và tôi không giống nhau, tu hành cả đạo và võ của tôi đều rất hạn chế, chỉ tồn tại trên kiếm đạo mà thôi. Còn Tạ Lưu Vân không chỉ có kiếm pháp tuyệt thế, đồng thời vạn pháp đều thông thạo, có thể thi triển thần thuật của đạo môn. Theo sau câu niệm chú của hắn, chính vị đệ tử hộ pháp của nhân đạo rơi nước mắt, đốt cháy thần hồn để niệm chú, niệm ra chính chữ chân ngôn. Lâm Binh đấu giả dai trận liệt tiến hành, ý nói. Những người lâm trận toàn bộ đều tiến về phía trước. Chính từ chân ngôn vừa thốt ra, chiến ý của tạ Lưu Vân tăng mạnh, tuy thân hình bất biến, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như là thần minh vậy, tiếp đó chỉ thấy tạ Lưu Vân bay vút lên không trung, tay phải cầm kiếm tam ngũ trảm tà Thư Hùng, tay trái làm thành pháp quyết, vừa chạy trên không trung, vừa niệm, bạch khí hỗn động quán ngã hình, vũ bộ tương thôi hợp đăng minh, thiên hồi địa chuyển bộ thất tinh, nhiếp cương lý đấu lì cửu linh. Kỳ môn cửu cung tạo thiên địa, trợ ngã di tẩu thử phong, cấp cấp như luật lệnh, sắc sắc sắc. Chữ, sắc cuối cùng vừa dứt, một kiếm chém xuống đỉnh ông cổ gần nhất, đỉnh ông cổ bị kiếm khí chém gãy, tiếp đó bay lên trời, từ trên cao đập xuống cổ ma, đây chính xác là thần thuộc dời núi, thân ma của cổ ma tuy cường hãn nhưng cũng là do huyết khí ngưng kết thành, bị đỉnh ông cổ đập mạnh từ phía sau, thân ma không kiểm soát mà bổ nhào về phía trước trăm trượng, miệng phun ra một ngụm ma huyết đen ngay lập tức bị trọng thương, nhưng lúc cổ ma thất thế, đệ tử tiên đạo đồng thanh niệm chú, toàn bộ những thanh kiếm pháp sư trai trám trong tay nước toát, tinh khí hậu thiên ngũ hành được phong ấn trong thân kiếm kết hợp thành thanh cự kiếm ngũ sắc trên không trung. Sau khi cự kiếm thành hình, liền hướng thân hình chưa ổn định của cổ ma mà đâm tới, trực tiếp đâm sâu vào cơ thể hắn. Tuy hậu thiên ngũ hành không có uy lực như tiên thiên, nhưng tinh khí ngũ hành trọng lớn như vậy ngưng tụ lại với nhau đã giống như là một cổ máy giết chóc khổng lồ rồi. Chỉ nghe một tiếng nổ vang dội, mà ý trên cơ thể cổ ma bắt đầu sụp đổ. Về phía ma đạo bên này, Bạch Hà Sầu bắt đầu niệm chú bắt đẩu đại thần, bắt đẩu thất nguyên, thần khí thống thiên, thiên cương đại thánh, quy quan vạn thiên. Thường thiên hạ địa, trảm tuyệt tà nguyên. Thừa vân nhi thăng, lai hàng đạm tiền. Hàng lâm chân khí, xuyên thủy nhập nhân, truyền chi tam thế, vạn ma kinh quyền. Cảm yêu diệt tích, hồi tử đăng tiên. Theo sau câu niệm chú của ông ấy, nguyên khí trên trời khuấy động, sao bắt đầu chiếu rọi ánh sáng xuống nơi này, ánh sao tụ hợp, được Thùy Hòa hấp thụ hết vào cơ thể. Đồng thời lúc này, chiến ý của đệ tử Ma Đạo cũng được Thùy họa cùng lúc hấp thu, chương 306, Huyền Quang bị phá vỡ, 2. Tiếp sau Tạ Lưu Vân, Thùy họa lại hiển hiện khí tức của thần Minh, cầm đao bay về phía cổ Ma, ngưng tụ sức mạnh phá quân Pháp tắt chém xuống một đao. Phá Quân là ngôi sao đầu tiên của Bắc Đẩu, chủ xác. Sức mạnh của ánh sáng sao Bắc Đẩu nhập thân, lại ngự sự Phá Quân đại đạo pháp tắc, uy lực của một đao này thậm chí còn siêu việt hơn một đao Bạch Hổ thần thú chúc phúc kia, chỉ nghe thấy cổ ma gào lên một tiếng thảm thiết rung chuyển đất trời, mà thân cực đại của cổ ma một lần nữa bị đả kích mạnh, ma ý điên cuồng tháo chạy ra khỏi cơ thể hắn ta. Cổ ma gầm lên giận dữ, xoay người đưa tay bắt lấy Thùy Hỏa. Thùy Hỏa vội vàng rút đao lùi lại, Lúc này, trên trán cổ ma lué lên một ánh sáng lục, dùng ma nhãn khóa chặt khí cơ của Thùy Họa. Một đạo ánh sáng lục chiếu đến Thùy Họa. Bị lục quan chiếu vào, thần hồn của Thùy Họa bị thương tổn, thân thể mềm nhũng, mắt thấy cô ấy sắp bị cổ ma bắt được rồi. Ngay lúc này, A Lê huyết lên một tiếng trong veo, ngưng tụ sức mạnh toàn thân nhắm chuẩn ngay ma nhãn của cổ ma mà bắn ra một tên. Tuy A Lê không có đại đạo pháp tắc, nhưng cô bé lại mang sức mạnh ý chí hủy diệt của Nguyệt Ma lưu lại Cung tên của cô bé một khi khóa chặt khí cơ thì dưới thiên tôn không ai có thể ngăn chặn cả, chỉ nghe cổ ma một lần nữa gầm lên, từ bỏ việc truy sát Thùy Họa, dùng tay kéo mũi tên đẫm máu ra khỏi ma nhãn. Nhân cơ hội này, Bạch Hà sầu chạy ra đỡ lấy Thùy Họa, đưa cô ấy về trại của đệ tử ma đạo, cổ ma nhiều lần thất bại, lúc này cũng phát tiết sự điên loạn trong cơ thể, đạo tiêu nhưng ma vẫn còn, mọi người không dám để cho cổ ma có cơ hội thở. Lần lượt thi triển những đòn công kích mạnh nhất hướng cổ ma mà giết, nhưng lúc này những sát chiêu mạnh nhất của đạo môn đã được dùng hết rồi, chỉ có tiên đạo là vẫn còn sót lại cao thủ, cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, quả thật là lấy mạng ra để mà cực. Tạ Lưu Vân đã vài lần biết bàn chuyển sinh ở Nhân gian sớm đã từ bỏ nguyên thần của Lý Thuần Phong, chỉ dựa vào lực niệm của thần thức để thực hiện thuật dời núi, nhất định là đã gây tổn thương đến thần hồn. Sau khi dời núi, Tạ Lưu Vân đã trôi vào tình trạng cực kỳ suy yếu Tiên đạo bên kia từ sau khi ngưng tụ ra kiếm cựu hình canh kim sát, thực lực suy giảm mạnh, mộ dung nguyên Duệ lại bị nổ mất một pháp thân, sức mạnh pháp tắc của chiến thần chi đạo cũng tiêu hao cạn kiệt. Thùy hòa bị ma nhãn của cổ ma thiêu đốt thần hồn, đã không còn xuất đau được nữa. Mũi tên là a lê bắn vào ma nhãn cũng đã trút cạn sức lực của cô bé, cũng không thể nào bắn tên được nữa. Kết cục cả hai bên đều thiệt hại, cổ ma toàn thân như bị sét nát, chỉ cần kiên trì không để hắt có cơ hội hồi phục. Cuối cùng hắn khó mà có thể thoát khỏi số phận ma ý tán loạn, sụp đổ, nhưng mà trước đó, đạo môn và giả tiên cũng rất có khả năng bị hắn đuổi cùng giết tận. Tạ Lan, tại sao ngươi không ra tay? Tạ Lưu Vân suy yếu nhìn tôi hô lên một câu, sau câu hỏi của hắn, trừ những người vẫn còn sức mạnh để đối đầu với cổ ma ra, tất cả những người còn lại đều nhìn về phía tôi, bởi vì tôi từ đầu đến cuối vẫn không hề ra tay. Vẫn còn chưa đến lúc, tôi nhàn nhạt đáp. Ha ha có phải ngươi muốn đợi còn ta chết hết rồi, ngươi mới ra tay không hả? Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn tôi cười lạnh, đây là người mà các ngươi gọi là ma đạo tổ sư đấy, lúc các ngươi vì danh nghĩa của hắn mà chiến đấu, thì hắn lại ở đó dương mắt đứng nhìn. Ngạo Hàng nói, câu nói của hắn làm ánh mắt mà đệ tử ma đạo nhìn tôi cũng dấy lên sự nghi hoặc. Thùy Hòa nhìn chăm chăm vào tôi, không nói câu nào, ánh mắt vẫn kiên định như ngày nào, bất kể tôi làm việc gì. Cô ấy đều đứng về phía tôi, tùy cô ấy cũng không hiểu tại sao tôi lại không ra tay, thậm chí lúc cô ấy gặp nguy hiểm nhất cũng không hề bước ra cứu cô ấy. Sự nghi ngờ ngày càng nhiều, tôi vẫn mắc điếc tai ngơ, cũng không giải thích bất kỳ điều gì, chỉ lạnh lùng nhìn cổ ma đang tàn sát đệ tử đạo môn từ bốn phía. Sau khi một vị nữa bước thiên tôn của tiên đạo trước khi chết dùng toàn lực phát ra đòn công kích, cổ ma gầm lên một tiếng thảm thiết, ma thân tan vỡ trên không trung, trong màng sương đen, bách lý xuân thu hiển hóa ra hình người. Tháo chạy xuống vực sau huyết luyện, mà điều tôi chờ đợi chính là khoảnh khắc này, là một người trống rỗng không thể sử dụng bất kỳ thuật pháp thần thông nào, không có chân khí cũng không có kiếm khí. Thứ mà tôi có thể dùng chỉ có huyền quan mà thôi. Mà thần quá to, tôi không chắc sẽ diệt được nguyên thần của cổ ma, nhưng sau khi hắn hiện hóa hình người, tôi hoàn toàn có thể tiêu diệt được Bạch Lý Xuân Thu. Lúc này người của Bạch Lý Xuân Thu vẫn đang ở trên không trung, tôi bắt đầu chạy nhanh về phía vực sau huyết luyện. Đợi đến khi thân thể hắn sắp rơi vào vực sâu, vừa đúng lúc tôi cũng bay lên nhảy ra, trên không trung dụng kiếm tự đâm vào huyệt thần đình của mình. Tôi không có năng lực tự hủy huyền quang của mình, chỉ có thể đâm phá huyệt thần đình, mở ra huyền quang để liên kết với thế giới chủ. Từ lúc trước, khi khai mở ra huyền quang, tôi đã biết huyền quang của tôi không giống với người khác, rất rộng, mênh mông bất tận. Loại huyền quang này vốn được tạo ra riêng cho thiên tôn, chỉ cần tôi không chết, tương lai nhất định có thể chứng đắc thiên tôn. Đáng tiếc, tôi lại không thể đợi đến ngày đó rồi. Tôi rơi xuống đất trong tư thế ngửa mặt lên trời, sau khi huyệt thần đình bị đâm, nguồn năng lượng vô cùng vô tận phóng lên không trung, tôi nghe thấy Bách Lý Xuân Thu không ngừng la hét, tiếng hét càng lúc càng yếu, âm thanh im bạc, hoàn toàn bị dập tắt. Lần trước cổ ma vẫn còn ý chí thức tỉnh, mà lần này cổ ma chẳng khác nào bị triệt để xóa sổ khỏi nhân gian rồi, mãi mãi không thể thức tỉnh nữa. Sau khi cổ ma chết, huyền quang vẫn bị phá vỡ như cũ. Mặt đất ngứt nẻ, bầu trời sụp đổ. Thực vật không có tim có thể sống, người không có tim nhất định sẽ chết, đây không phải là lời tiên tri, đây là sự thật. Không có tim sẽ không có người để mà vấn vương, người càng lúc càng tê dại, càng lúc càng trống rỗng, so với sống mà như không sống như vậy, thà chết một cách bi thảm mà vinh quang cho xong. Trước khi mất đi ý thức, tôi nhớ đến câu nói mà Thái Cổ Nguyệt Ma từng nói, thế giới này, ta đã từng đến. chương 307, Vạn Ma Đại Điện 1. Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa, cơ thể đang nằm bên cạnh một con suối nhỏ. Suối chảy róc rách, dưới thân tôi có mọc sum suê, có vài chiếc lá đỏ trôi theo dòng nước. Nhìn về phía trước theo hướng dòng nước chảy, tôi phát hiện một cái hồ lớn trong vắt, trong hồ có một mỹ nhân đang ngâm mình, chỉ thấy một bóng lưng trắng như sứ, nữ tử tóc dài chấm eo, lưng bị nước suối làm ướt. Hơi nước bốc lên, bóng dáng thiếu nữ uyển chuyển thoát ẩn thoát hiện, sau khi tỉnh dậy, Đáng ra tôi nên suy nghĩ xem mình đang ở nơi nào, hoặc là tại sao tôi vẫn chưa chết, vậy mà lúc này toàn bộ tâm tư của tôi đều bị người phụ nữ khỏa thân này thu hút rồi. Kim gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương. Dịch nghĩa, lau lách rượm ra xanh tốt, móc trắng làm sương, người mà mình nói đến, thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông. Trong đầu tôi hiện lên câu thơ này trong kinh thi, cảm thấy hồn phách của tôi đều bị nữ tử này câu đi mất rồi. Mắt tôi dán chặt không thể di chuyển. Nước hồ ngang eo, nhưng lại trong vắt có thể thấy cả đấy, sóng nước xanh lăng tăng, tấm lưng trắng như sứ cực kỳ chói mắt, mang một sự gợi cảm tự nhiên. Quyến rũ mà không ma mị, diễm lệ nhưng không tục, đường công cơ thể hoàn mỹ, chiếc eo thon gọn, không dư thừa, nhưng đến mông thì đẩy đà đến kinh người. Đôi chân đẹp, đầy đặn, săn chắc mê người, mỗi một tất đều lộ ra cơ thể tuyệt đẹp của người con gái. Đến khi cô ấy xoay người đi đến đây, tôi chưa kịp hết hoang mang thì lại bị rung động tiếc, không thể dùng ngôn ngữ để mô tả dung mạo tuyệt thế này, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy một cô gái đẹp mỹ lệ như thế này trên thế giới. Tình huống như thế này tôi chỉ gặp qua đúng một lần khi Thùy Họa hiện thân từ dưới sông Hoàng Hạ ở thôn Hạ Bá mà thôi, những cô gái này lại không giống Thùy Họa. Tuy Thùy Họa cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong xương cốt lại mang một sự lãnh đạm đẩy người khác ra xa nghìn dặm. Còn cô gái trước mắt rõ ràng lại như muốn câu toàn bộ hồn phách của người khác đi mất, quay hàm động mùi hương của quả vải tươi, chiếc mũi dinh dính mở nổng, dịu dàng và đầm thấm, yêu thích khi ngắm nhìn. Ngươi tỉnh rồi à? Y nhân mở lời giòn tan, như chim vàng anh hót trong núi sâu, từng tôi nhẹ nhàng đáp một tiếng ưng, vội vàng quay đầu đi. Đến lúc tôi một lần nữa xoay người lại, y nhân đã mặc xong quần áo. Cô ấy mặc một bộ váy màu mực, tay áo rộng, hẹp ở eo. Nhìn như mơ như mộng, tôi cuối cùng cũng thanh tĩnh trở lại, đầu tiên dùng tay véo mạnh vào đùi, đau đến khóe miệng giật giật, mới biết đây không phải là mơ. Nếu đã không phải là mơ, vậy thì có vấn đề rồi đây, tại sao tôi vẫn chưa chết, nghĩ đến đây, tôi dùng thức thần để cảm nhận sự tồn tại của huyền quang. Thế giới huyền quang mênh mông không còn nữa, nhưng sâu trong thức hải của tôi cũng không phải là trống rỗng, mà là hồi quy về trạng thái lúc trước, khi tôi khai mở huyền quang. Trời đất mịt mù Một màn hỗn độn, cảm nhận một cách cẩn thận, trong sự hỗn độn này cũng không phải là không có gì, có thể thấy lờ mờ lá cờ chiêu hồn đen kịp và lãnh đạm. Cờ chiêu hồn không vì huyền quan sụp đổ mà bay đi, làm tôi vô cùng bất ngờ, tôi vốn dĩ đã giao cho bác âm đại đế chuyển lại thùy họa rồi. Trong cờ chiêu hồn chứa ý chí của những anh linh tự chiến, bác âm đại đế có thể dùng con mắt u minh để phát hiện ra động thái của họ. Ngoài trừ cờ chiêu hồn, tôi còn cảm nhận được từ trong hỗn độn sự tồn tại của hai sự thân quen. Ngụy Tất và Thanh Phong cũng ở đây. Trăng sáng luôn ở bên cạnh tôi, gió mát tự tại bay lượng, ngàn vạn lần không ngờ đến, ba thứ quan trọng nhất trong huyền quan của tôi vẫn còn ở lại trong thức hải của tôi, hơn nữa huyền quan của tôi cũng không giống như là hoàn toàn sụp đổ, chỉ là quay lại trạng thái nguyên thủy mà thôi. Huyền quan là sản vật của thiên nhân giao cảm, ngay cả các thức tu hành khác biệt như A Lệ cũng có huyền quan của riêng mình, đạo sĩ có, thần minh có, người của âm ty cũng có. Mà cũng có, a lê cũng có, thuật sĩ cũng có, thiên nhân giao cảm sớm đã là phương thức giao tiếp chủ yếu giữa loài người với tự nhiên trong thời đại thuật sĩ, còn huyền quang đã có từ lúc con người được sinh ra rồi, chỉ là phần lớn mọi người không thể khai mở nó mà thôi. Cũng giống như hạt giống vậy, không phải hạt giống nào cũng có thể phát triển, đâm chồi nảy lộc khai hòa kết trái, tôi vui vẻ không bao lâu thì lại bắt đầu chán nản, mầm mống huyền quang vẫn còn. Tương lai tôi cũng có thể khai mở nó thành một thế giới lại từ đầu, nhưng tim của tôi đã trống rỗng rồi. Không có bất kỳ ai trong trái tim rỗng này, tất cả ký ức đều hóa thành mây khói dĩ vãng. Tôi có thể nhớ hết một kiếp từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, nhưng là với góc nhìn của người ngoài cuộc. Chương 308, Vạn Ma Đại Điện, 2 Y nhân kia đứng bên cạnh tôi không nói lời nào, để mặc tôi tâm tư hỗn loạn. Có cây không có tim vẫn có thể sống. Nếu như người không có tim thì sẽ như thế nào? Tôi sau khi quay trở về từ trong suy nghĩ hỗn động nhìn cô ấy hỏi một câu. Sau khi hỏi xong tôi liền bắt đầu cảm thấy hối hận, bắt đầu căng thẳng. Lúc trước, trụ vương vì câu nói này mà nhận lại lời tiên tri về cái chết, tôi sợ rằng tôi cũng sẽ giống như ông ấy. Người đi theo ta. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ yêu cầu tôi đi theo cô ấy, tôi chỉ nhớ tôi từ vực sau huyết luyện ngã xuống. Nhưng quan cảnh hiện tại sao với vực sâu huyết luyện huyết khí ngút trời không hề có một chút liên quan nào cả? Mây trắng phiêu diêu, hàng cốc trập trùng, tình thơ ý họa, tiếng chim hót và hoa thơm. Đi mãi đi mãi, y nhân dẫn tôi đi trên một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Đường mòn ngoằng ngoài quanh co, hai bên mọc đầy hoa lan, đi đến giữa lưng núi, tôi nhìn thấy trên đỉnh núi có một đạo quán. Đạo quán chiếm một diện tích nhỏ, được xây dựng bằng đá núi. Hòa vào làm một với màu sắc của núi non, lúc này đang là hoàng hôn, đạo quán được ánh chiều tà phản chiếu, trông vô cùng xuất thần. Đi đến đỉnh núi, y nhân dẫn tôi đi đến trước cửa của đạo quán, đẩy cửa bước vào, gọi là đạo quán, nhưng chỉ có một cửa, một sân và một điện. Tôi đi theo cô ấy vô đại điện, trong đại điện không nhìn thấy bất kỳ tượng thần nào, chỉ có một bức chân dung được treo ở giữa phòng khách, trên bức họa vẽ bóng lưng của một người đàn ông, mặc một thân đạo bạo đen như mực. Chính là ma đạo tổ sư, tôi đã từng thấy qua bức họa của ma đạo tổ sư trong ngôi miếu của bộ tộc Đông Di, không ngờ lại được thấy chân dung của ông ấy ở nơi đây. Điều này rõ ràng cho thấy ông ấy đã từng đến đây, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Tôi hỏi. Huyền quang của ma thần để lại sau khi chết? Là vị ma thần nào? Chủ nhân của Thập Vạn Đại Sơn, huyền quang của ông ấy không phải đã bị thiên đạo tự tay nghiền nát rồi hay sao? Đây không phải là huyền quang toàn vẹn. Mà là một mảnh vỡ. Nói xong câu này, y nhân đưa tay tháo bức họa của ma đạo tổ sư xuống, phía sau bức họa lộ ra một cánh cửa bằng đá. Cửa đá thông xuống lòng đất, càng đi xuống, ma ý càng nồng đặc, chẳng cách tại sao ở bên ngoài cánh cửa tôi không hề cảm nhận được một chút ma ý nào, hóa ra tất cả ma ý đều bị bức họa của ma đạo tổ sư phong ấn trong lòng núi rồi. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng chúng tôi đến trước cửa một đại điện thần bí, lúc này ma ý đã nồng đến mức không thể tiêu tan. Thấy y nhân đưa tay muốn đẩy cửa điện, tôi không tự chủ mà hô lên, đừng mở. Tôi có thể cảm nhận rằng tất cả ma ý đều là từ trong đại điện này truyền ra, mà đại điện này, nếu như tôi đoán không nhầm, thì có lẽ chính là điện vạn ma trong truyền thuyết. Lúc trước, khi Bá Lý Xuân thu nhảy vào khe nước của vực sau huyết luyện, chắc hẳn cũng đã đến bên trong huyền quang của ma thần giống như tôi, thời điểm đó ma đạo tổ sư chưa đến đây, điện vạn ma cũng chưa bị ông ấy phong ấn. Bên trong có thứ mà ngươiần đó, Nói xong, y nhân đưa tay đẩy cánh cửa điện. Cửa điện vừa mở, mà ý điên cuồng thoát ra, khí tức tạ ác, điên loạn dày đặc tứ tán. Thế nhưng không biết tại sao, tôi chẳng mẩy may bị ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh tôi đã hiểu ra, ma là do tâm sinh, mà tôi lại là một người không có tin, do đó bất luận ma ý có dày đặc thế nào cũng không có tác dụng với tôi. Trong đại điện tối đen, lờ mờ có thể nhìn thấy hai hàng tượng đứng sừng sững hai bên. Điện vạn ma Những pho tượng tất nhiên là khắc họa vạn ma, tất cả chúng đều trông dữ tợn và xấu xí, làm cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Tôi theo y nhân tiến về phía trước, trong lúc đi, tôi nhìn thấy ở hàng bên phải có một khoảng trống, hình như là thiếu một bức tượng ma. Là thiếu cổ ma. Y nhân nhẹ giọng nói. Cổ ma? Lẽ nào những thứ này không phải là tượng mà thật sự là ma sao? Tôi hỏi. Đúng vậy, ta khuyên ngươi không nên nhìn vào mắt của chúng. Nếu như bị chúng chọn trúng, chúng sẽ giải trừ phong ấn và chiếm cứ cơ thể người đó. Cô ấy vừa nói xong, tôi vội vàng rời mắt khỏi những bức tượng ở hai bên. À, ta quên mất, bọn chúng sẽ không chọn ngươi đâu. Tôi không hiểu ý câu nói của cô ấy, muốn hỏi, nhưng phát hiện cô ấy đã xoay người tiếp tục đi về phía trước rồi. Ở cuối đại điện có một tế đàn, xung quanh tế đàn đốt lờ mời những ngọn lửa ma, cũng chính là nguồn sáng duy nhất trong điện vạn ma. Trên tế đàn thờ phụng một cổ quan tại bằng đồng thần bí, trông vô cùng quen mắt. Quan trấn hồn. Tôi kinh ngạc hỏi, y nhân không trả lời câu hỏi của tôi, mà quỳ xuống trước tế đàn một cách thành kính, niệm câu thần chú thần bí và dài ngoan. Thứ cô ấy niệm không phải là ngôn ngữ loài người, âm tiết vô cùng cổ quái, theo câu chú của cô ấy, những ngọn lửa ma mị xung quanh tế đàn càng cháy mạnh hơn. Vốn dĩ nó chỉ cao tầm một thước, bây giờ đã cao lên một trượng. Không chỉ có lửa ma phát sinh biến hóa, bầu không khí trong đại điện cũng xảy ra biến hóa, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt tà ác đang rình mò phía sau tôi, hoặc có thể nói chúng đang nguyền rủa sau lưng tôi, làm tôi nhớ đến ma nhãn kia của cổ ma, người bị nguyền rủa không chỉ có một mình tôi, mà còn bao gồm luôn cả y nhân trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy khẽ rung lên, như thể đang cố gắng chịu đựng một sự thống khổ cực lớn vậy. Ma ý càng lúc càng nồng nặc, cũng càng lúc càng âm u trong đại điện an tĩnh. Âm thanh y nhân niệm chú vang vọng, cuối cùng, sau khi y nhân niệm xong âm tiết cuối, miệng phun ra một ngụm máu tươi đã được kìm nén từ lâu, chỉ nghe tiếng cọ sát nặng nề phát ra từ trên tế đàn quan trấn hồn bị mở ra, từ bên trong chậm chậm bay lên một thứ, lơ lửng trên không trung. Chính là một quả tim người, chương 309, phá kiển trùng sinh, 1. Thật sự thì, từ giây phút tôi bước vào vạn ma điện rồi trông thấy quan tài trấn hồn, tôi liền có một loại cảm giác quen thuộc. Tuy rằng đây không phải cùng một chiếc quan tài trấn hồn. Tôi là người không có tim, nên thứ quan trọng nhất đương nhiên chính là trái tim. Quả tim người vừa hoa lệ mỹ miều vừa bóng lưỡng trước mắt, đối với bản thân tôi mà nói đó là thứ thuốc mê hoặc không thể kháng cự nhất trên thế gian này. Dưới tầm mắt quan sát của tôi, quả tim người chậm chạp bay từ từ về phía tôi, dừng cách ngực tôi khoảng ba trượng. Dường như chỉ cần tôi gật đầu đồng ý, mở rộng vòng tay thì bất kỳ lúc nào cũng có thể thu nạp nó vào ngực. Nhưng tôi tuyệt đối không thể mũi lòng, vì đây vốn dĩ không phải tim người, mà là một quả tim ma. Không có tim ác sẽ không sản sinh ra cảm xúc, người sẽ ngày càng trở nên trống rỗng như khúc gỗ mục. Tôi có thể ghi nhớ tên của rất nhiều người, nhưng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm gì với chủ nhân của những cái tên ấy, tôi sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Thế nhưng, sau khi sở hữu tim ma thì sao, nó đã chọn ngươi rồi, ngươi còn do dự điều gì nữa? Y nhân đứng dậy hỏi. Ta sẽ hóa thành ma sao? Tôi hỏi. Bất phong ma, bất thành hoạt, nghĩa là không phát điên thì không thể sống sót. Y nhân nói. Ta từ chối, không quên lòng dạ lúc ban đầu tất nhiên có thể kiên trì đến cùng, điều tôi muốn không chỉ mỗi một quả tim người, mà là sơ tâm của tôi. Tim ma không phải là thứ tôi khao khát sở hữu. Nó sẽ trao cho ngươi lòng dũng cảm vĩnh viễn không bao giờ khuất phục, cũng sẽ mang lại sinh cơ dồi dào mãi mãi không cạn kiệt. Nếu ngươi lựa chọn nó, thì ta cũng sẽ thuộc về ngươi, y nhân nói xong câu này, lớp áo nghê thường màu đen huyền trên thân đột nhiên biến mất. Giải thích, vải nghê thường là quần áo thần tiên, tương truyền thần tiên lấy mây làm y phục. Hết giải thích, vạn ma điện tối đen, thân thể trắng nõn của phụ nữ xuất hiện đầy bí ẩn và cám dỗ, cô ấy đi đến phía trước quả tim ma, hai tay chấp lệ thành kính, tim ma rơi xuống lòng bàn tay trắng muốt của cô ấy, mạnh mẽ dùng lực đập liên hồi. Tôi từng bước lùi về sau, cô ấy lại tiến từng bước dòng ép. Ma đạo là cách gọi xuyên tạc từ thế nhân, vốn dĩ chẳng phải thật sự là ma. Ma đạo tổ sư tôi đây đã không phải ma chủ tất nhiên cũng không phải ma đầu, mà hoàn toàn ngược lại, đạo tâm của tôi rất kiên định. Tôi liều mạng lùi về sau, 9 giây phút người của tôi sắp ra khỏi vạn ma điện, y nhân dán đôi mắt lạnh lẽo vào tôi rồi mở miệng nói, cỏ cây không có tim thì có thể sống, nhưng người không có tiên chắc chắn phải chết. Câu nói này nặng nề tự như một ngọn núi tàng nhẫn đâm vào nơi sâu nhất trong linh hồn tôi, cơn đau tột cùng từ phía ngực trái truyền tới, đau đớn không thể tả, tôi chịu đựng không nổi, trong ít hầu nôn ra một ngụm máu tươi. Máu không ngừng chảy xuống, tôi dốc sức nôn mửa, thứ phun ra toàn bộ đều là máu tươi sền sệt, chỉ thoáng chốc trước ngực đã thấm đắm máu, lần này đúng thật là đã đến lúc kết thúc sinh mệnh rồi, tôi có thể cảm nhận rõ sự hoảng sợ của thức thần, thức thần là lời bày tỏ của linh hồn. Cho thấy linh hồn của tôi đã ý thức được thể xác của tôi đang chạm đến giới hạn tử vong, nó muốn thoát ly ra khỏi thể xác của tôi, giữa làng sương mù hỗn độn trong huyền quang mặt cờ chiêu hồn lạnh lẽo nặng nệ bắt đầu lặng gió mà lay động, rất nhanh vang lên một âm thanh mà tôi đã từng nghe qua trước đây, ma đạo tổ sư tạ lan, dán xuống ở vạn ma điện, cờ chiêu hồn tuyên cáo tin tức cái chết của tôi, hủy diệt đạo thức thần cuối cùng trong người tôi. Dây kế tiếp, tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi ngã trầm xuống đất. Thời khắc cờ chiêu hồn tuyên bố cái chết của tôi, trong tàm giới không biết bao nhiêu người ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, cựu u phong đô thần điện, bắt âm đại đế đang phê duyệt bản tấu mà diêm quân trình lên, bỗng nhiên trượt tay, tấu chương rơi xuống đất, nhất điện diêm quân tần quảng vương hốt khoảng bối rối, vội và chạy lại hỏi, bệ hà, đã xảy ra chuyện gì sao ạ Bắc âm đại đế chính là vị thiên tôn mạnh nhất đạt đến cấp bậc đạo tổ, nhưng mà tính cách bà ấy khá bảo thủ. Không có dấn thân vào đồng tẩu đích nhất truy tiền đại đạo, luận về thực lực bà ấy không sánh được với ngọc hoàng của tiên đạo, nhưng lại không hề thua kém đạo đức thiên tôn của nhân đạo. Giải thích câu đồn tẩu đích nhất là ý chỉ một sợi sinh cơ. Hết giải thích, đạt đến cảnh giới này của bà ấy, đã từ lâu không còn suy nghĩ hay bận tâm lo lắng về bất kỳ chuyện gì nữa. Lần trước bà ấy bỗng nhiên rơi lệ ở nhân gian đã khiến âm ti hoảng sợ, bây giờ lại mất khống chế làm rơi cả tấu chương. Trong lòng Tần quản vương càng thêm bồn trồn bất an, chính lúc tầng quản vương tay chân lúng cúng, bất ngờ có người xông vào phong đô thần điện. Người đến chính là địa tàng vương Thiên Tôn. Là hắn sao? Địa tàng vương Thiên Tôn cấp lời hỏi. Vâng, bắt âm đại đế 3.000 năm lại thay đổi một lần, cũng đã đến lúc nên để người khác lên thế chỗ cho ta. Đợi sau khi ta đi rồi, Trung ương quỷ đế châu khất đảm nhiệm vị trí Bắc âm đại đế, tiếp quản âm ti, chương 310. Phá kiển trùng sinh, 2. Tông sư phái thượng thanh đạo Hoàng Ảnh Chân Linh lập nghiệp độ nói nhiệm kỳ kéo dài 3.000 năm, đến hết nhiệm kỳ phải bổ nhiệm người mới lên thay, phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi từ bi. Địa tàng vương thiên tôn không người nhận lệnh. Hàm Cốc Quang, nhân đạo tổ định, đạo đức thiên tôn đang giảng kinh luận đạo cho chúng đệ tử, nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Sư tôn, thiên sư trương đạo lăng thấy thần sắc của đạo đức thiên tôn có điều dị thường. Không giấu nổi tò mò bèn nhẹ nhàng hô lên một tiếng, Đạo Đức Thiên Tôn vẫn im lặng không nói bất kỳ lời nào, đứng dậy rời khỏi giảng kinh điện, bay lên đỉnh núi cao nhất của Hàm Cốc Quan. Trên đỉnh núi, Lôi Mẫu đấu Mẫu Nguyên Quân và Hỏa Long Chân Nhân kề vai sánh cánh đứng bên cạnh nhau, kiếm tiên lư thuần dương, chính vị đại nhân hộ pháp nhân đạo đứng trang nghiêm kính cẩn ở phía sau lưng họ. Nhìn thấy Đạo Đức Thiên Tôn bước đến, chúng Tôn nhân đạo vội vàng hành lễ. Từ hôm nay trở đi, Ta sẽ bế quan một khoảng thời gian, tất cả mọi sự vụ ở hàm cốc quan đều sẽ do hai người các ngươi xử lý. Nói xong đạo đức thiên tôn cửi thanh Ngưu phi thân bay tiến thẳng đến đồng lão quân. Sư phụ, đạo tổ vì sao lại quyết định bế quan vào lúc này vậy ạ? Lữ Thuần Dương đến trước mặt hỏa lông chân nhân nói, hắn đã không còn trên đời nữa. Hỏa Long chân nhân trầm tư nói, Thiên định, bắt cực tinh cung, bắt cực tử vi đại đế đang đánh cờ cùng cử thiên đảng ma tổ sư. Bất thình lình cả hai cảm nhận được một luồng thần uy kinh người giá lâm bay đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bái kiến Ngọc Hoàng bệ hạ, tử vi đại đế và cửu thiên đảng ma tổ sư hành lễ với Ngọc Hoàng. Huyền nữ không có ở đây, tử vi đế quân đã chấp trưởng binh bộ, đảng ma tổ sư trong coi pháp bộ, thiên đình đều do hạo thiên thái tử cai quản, hai người các khanh hãy tận lực trợ giúp. Ngọc Hoàng ôn tồn nói. Bệ hạ, vì sao người lại đột ngột an bài những việc này? Từ hôm nay trở đi, cô phải bế quan một khoảng thời gian, kiếp nạn hoàng hôn của chư thần đang cận kề trước mắt, các ngươi phải cẩn thận ứng kiếp, thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, thiên tôn chư thần không được phép hạ giới. Nói xong Ngọc Hoàng liền lập tức phi thân bay về hướng hư không vô tận, bá thể hiện thân, chúng thần không ai dám không khấu lệ thần phục, đợi thần niệm của ông ta hoàn toàn biến mất, tử vi Đại Đế lấy bàn cờ để tính toán, bàn cờ chế tạo từ huyền Ngọc Tinh Tế đã gãy đức làm đôi. Đại Đế Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả, đảng ma tổ sư sửng sợ hỏi. Hắn đã mất rồi. Ai cơ? Tạ Lan. Tạ Lan chẳng qua chỉ đạt đến cảnh giới đỉnh phong hợp đạo, cơ duyên trùng hợp mới được mình cách thất sát chọn trúng, cho dù ma đạo tổ sư năm đó lì đời, cũng đâu thấy Ngọc Hoàng phản ứng lớn đến vậy kia mà. ta không rõ đâu, ông cũng đừng có hỏi ta. Nói xong bắt cực tử vi đại để rời khỏi đế cung bay đến phía trên hư không chăm chú quan sát chầm sau bắt đẩu thất tinh vĩ đại. Phá quân tham lan vẫn chói sáng như cũ, thất sát lại u ám mù mờ, hào quang đã bị bóng đêm nuốt chững. Có những lời tử vi đại đế không hề nói rõ với cửu thiên đảng ma tổ sư, cái chết của ma đạo tổ sư sẽ không dẫn phát ra phản ứng khủng hoảng đến thế, mấu chốt thật sự cũng không nằm ở việc tạ lan đã mất mạng. Mà là tuy tạ lan đã nhắm mắt xuôi tay nhưng mệnh cách thất sát lại không trở về hư không. Điều đó nói rõ một chuyện, Trên thế gian này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện thêm một vị tân ma đạo tổ sư nào nữa, trừ phi tạ lan có thể trùng sinh. Nếu như mất đi thất xác thiên đạo sẽ lựa chọn ai là người đánh cờ đây. Ngọc Hoàng, đạo đức thiên tôn, bắt âm đại đế, hay là những vị thái cổ ma thần đã chạy thoát vào hư không vô tận. Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, toàn thân đã bị nuốt chững trong bóng tối. Tôi không phải chỉ có một mình, bên cạnh dường như còn có một thân thể nữ tử ấm áp mềm mại. Bám chặt lên người tôi giống một con bạch tuột, mà tôi và cô ấy đang âu yếm nhìn nhau, tôi vốn muốn hỏi cô ấy là ai, nhưng chưa kịp mở miệng lại có một vấn đề còn nang giải hơn xuất hiện trong tiềm thức của tôi. Tôi là ai? Đầu đột nhiên đau nhói, tôi bắt đầu ôm đầu khổ não suy nghĩ. Nửa đêm chật tỉnh giấc, lúc ngắm mình trong gương không biết liệu có ai cảm thấy người trong gương rất lạ lẫm hay không, cảm giác của tôi bây giờ chính là như thế. Vấn đề bản thân tôi là ai tương tự một nhát kiếm sắc bén đâm sâu vào tim tôi, nghĩ đến trái tim, tôi vô thức đặt tay lên ngực trái. Thình thịt thình thịt, tiếng tim đập của tôi đặc biệt mạnh mẽ, cảm nhận được tiếng tim đập có sức sống mãnh liệt đến vậy, tôi luôn thấy có điều gì đó không đúng lắm, tôi muốn ngồi dậy, bởi vì động tác hơi kịch liệt, ngay lập tức va phải đầu, đến giờ mới ý thức được bản thân không phải nằm trên giường, mà đang cư ngụ ở một không gian nhỏ hẹp đã bị phong bế. Đây là chỗ nào? Nhận ra cô gái kia đã tỉnh, tôi hỏi. Ông Như Lương, anh hùng trũng. Ý nói tổ ấm dịu dàng lại là mồ chôn của bậc anh hùng, lời của cô gái kia nói càng khiến tôi rùng mình hơn, hai tay tôi gắn dùng sức đẩy, chỉ nghe một tiếng khen, thứ ngăn trên người tôi đã bị tôi hất ra, dây tiếp theo người tôi trần như nhọng vội vã từ trong không gian bị phong bế này chạy thoát ra ngoài. Trong thấy vạn ma điện âm u tối mù và quan tài trấn hồn bị đẩy ra ở phía sau, ký ức của tôi dần dần khôi phục trở lại. Quang tài trấn hồn cách biệt với thế giới, khóa chặt ký ức của tôi, ngay khi tôi thoát ra khỏi quan tài trấn hồn, tôi liền lấy lại những ký ức đã mất, tôi cuối cùng cũng nhớ ra tôi là ai, tôi là con trai thứ hai của tạ gia tạ Lan. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, tôi chính là ma đạo tổ sư, sau khi hồi phục trí nhớ, thần niệm của tôi liền phát động, một thân đạo bào đen tuyển cuốn lên người, giống hệt với dáng vẻ của ma đạo tổ sư, tôi bước dài về phía bên ngoài. Âm thanh u ám của y nhân hồ lớn sau lưng tôi, ăn no sạch sẽ rồi, muốn kéo quần lên xong xuôi liền bỏ đi sao hả? Khóe miệng tôi giật giật, loạn choạn lão đảo liên hồi, ta đã làm gì chứ? Ngươi nói xem. Y nhân quyển chuyển đi đến trước mặt tôi, ngước đôi mắt tròn xuề đầy nhu tình quyến rũ rồi nhẹ nhàng hỏi.